Chương 51 Lần đầu tiên quan sát kỹ cái xuồng thì tôi chưa nhìn ra chi tiết mình cần. Mặt ghế chạy liên tục từ đuôi sang hai bên xuồng, cũng như cái vách đứng của các thùng phao. Mặt sàn nằm thẳng phiêu sát đáy xuồng, không thể có khoan dấu đồ bên dưới. Chắc hẳn không có một hộp tủ, một cái thùng hay bất kỳ thứ gì đựng đồ ở chỗ nào trên xuồng. Chỉ thấy các bề mặt nhẵn thín liền liền nhau, màu da cam. Tôi đâm ra nghi ngờ khả năng của các thuyền trưởng và đám nhà thầu. Vi bọng sống sót của tôi lụi dần Chỉ có cơn khác là uy nguyên Nhưng biết đâu đồ dự trữ họ để ở mũi xuồng bên dưới tấm bạc thì sao? Tôi quay người bò trở lại Cảm thấy mình là một con thằng lằn đang chết khô Tôi dúi mạnh tấm bạc Nó rất căng Nếu cuộn được nó lên Tôi sẽ với được đồ dự trữ có thể cất ở phía dưới Nhưng có nghĩa là sẽ tạo ra một cái cửa xuống xào huyệt của Richard Parker Hay kệ Cơn khát thúc dục tôi Tôi rút nhẹ cái chèo ra khỏi bên dưới tấm bạc Tôi quàng cái phao vào người Tôi đặt cái chèo nằm ngang trên mũi xuồng Tôi tì lên mũi xuồng Và dùng ngón tay cái Cố ấm cho cái dây chằn tấm bạc Tuột ra khỏi một cái móc Thật khó khăn Nhưng sau cái móc đầu Cái thứ hai đã dễ dàng hơn Và cái thứ ba còn dễ nữa Tôi làm như vậy ở phía bên kia mũi xuồng Tấm bạc trùng xuống dưới quyểu tay tôi Tôi nằm bẹp ở trên Hai chân chỉa về phía đuôi xuồng Tôi cuốn tấm bạc lên một chút. Ngay lập tức, được đền bù công sức đã bỏ ra. Cũng như đằng đuôi, mũi xuồng cũng có ghế. Và trên mặt ghế, chỉ cách mũi xuồng độ dâm 7 phân là một cái chốt cửa sáng ống ánh như kim cương. Nhìn rõ đường viền của một cái nắp đẩy Tim tôi bắt đầu đập thịnh thịt. Tôi cuốn tấm bạc thêm một chút nữa. Tôi ghé xuống nhìn. Cái nắp hình chữ nhật có bốn cạnh lượng tròn, rộng 90 phân và sâu 80 phân. Đúng lúc đó, tôi nhận ra một khối to màu da cam Tôi thụt ngay đầu lên trên Nhưng cái đám da cam ấy không đậm đậy Và trong nó không ra sao Tôi lại thò đầu xuống Không phải đó là con hổ Mà là một cái áo phao cấp cứu Có một lô áo phao ở sau xào huyệt của Richard Parker Một cơn ấn lạnh chạy khắp người tôi Giữa các áo phao đó Như thể giữa một đám lá cây Tôi nhìn thấy rõ ràng lần đầu tiên Hình ảnh thấp thoáng của Richard Parker Tôi thấy rõ hai cái vai nhô lên và một phần lưng của nó vằn vẹn nổi bật và kèm càng trước mắt nó nằm sắp, quay mặt tại phía đuôi xuồng, nó nằm im chỉ thấy hai bên sườn thập phòng theo nghiệp thở tôi hấp hái mắt, không thể tin rằng nó gần tôi đến thế nó ngay kia, dưới tôi chỉ 5 60 phân, tôi có thể với tay cấu đít nó được giữa chúng tôi chỉ là một tấm bạc mỏng Thượng đế hãy thương lấy con không có lời nguyện nào này thống thiết mà nhỏ nhẹ như vậy trong thơi thợ của tôi tôi nằm bất động tuyệt đối tôi phải có nước uống tôi đưa tay xuống và lặng lặng gỡ cái chốt tôi kéo cái nắp lên thì ra là một cái tủ hẳn hoi tôi đã nhắc đến chuyện nhận ra những chi tiết cứu mạng đây là một bản lề của cái nắp tủ chỉ cách mép ghế vài phân Có nghĩa là khi mở lên, nó sẽ thành một cái vách ngăn kín hết khoảng trống 30 phân giữa mặt ghế và mũi xuồng che bạc trắng giữa tôi với đóng áo phao rồi đến chỗ Whistler Parker. Tôi mở cái nắp lên cho đến khi nó dựa được vào cái chèo bắt ngang mũi xuồng và nét bạc. Tôi chuyển mình lên trên sóng mũi xuồng, quay mặt vào trong. Một chân đặt trên mép cái tủ đã mở nắp, chân kia lên cái nắp đã mở. Nếu Whistler Parker định tấn công tôi từ phía dưới, nó sẽ phải đẩy cái nắp. Tôi sẽ biết ngay và đủ thời gian rút lên và nhào ngỡ người xuống biển với cái phao. Nếu nó đi đường khác, trèo lên trên tấm bạc từ phía đuôi sồn, tôi sẽ nhìn thấy nó ngay từ sớm và cũng kịp nhào xuống biển. Tôi nhìn quanh sồn, không thấy có cá mập. Tôi ngó xuống giữa hai chân, tôi tưởng mình sẽ lấp đi vì sung sướng. Cái tủ lấp lánh toàn những thứ mới tinh, bóng lón, trao ôi niềm khoái lạc của sản phẩm công nghiệp, những vật dụng do chính con người làm ra, những sáng tạo phẩm. Cái giây phút phát ngộ vật chất ấy đem lại một khoái cảm mãnh liệt, một trộn lộn chóng mặt của hy vọng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngây ngất và lòng biết ơn. Tất cả nghiền vào một món quà thấy hơn bất kỳ món quà nào khác mà cả đời tôi đã được nhận trong các dịp Giáng sinh, sinh nhật, cưới sinh và các kỳ lễ lạc khác. Tôi thực sự hoa mắt chóng mặt vì hạnh phúc. Mắt tôi lập tức nhìn thấy cái đang tìm Cho dù đóng chai, đóng hộp kim loại hay hộp giấy, bao bì nước uống không có thể nhằm lẫn được. Trên cái xuồng cú nạn ấy, món rượu vang của sự sống được cung phụng trong các hộp kim loại màu vàng nhạt, nằm vừa khít tay, nhãn hiệu bằng chữ đen đề rõ, nước uống. Tên công ty sản xuất, HG Foods Ltd., 500ml một hộp. Có hàng giấy hộp như thế, nhiều quá, không thể liếc một cái mà đếm hết ngay được. Tay run lẩy bẫy, tôi bới xuống nhặt lên một hộp vừa sờ vào đã mát lạnh và nặng triểu tay tôi lắc nó, cắt bọt khí bên trong phát ra tiếng kêu ọc ọc tôi sắp sửa được cuốn thoát khỏi cơn khát khoảng ngục này mặt tôi rộng lên với ý nghĩ đó tôi chỉ việc mở cái hộp nước tôi dừng lại, mở nó thế nào đây tôi có một cái hộp chắc tôi phải mở được nó chứ tôi nhìn vào tủ, có biết bao nhiêu là thứ tôi lục loại, tôi mất bình tĩnh kỳ vọng lắm, tích thất vọng nhiều tôi phải uống ngay bây giờ nếu không tôi sẽ chết Tôi không thể tìm thấy cái dụng cụ mình muốn Nhưng không thể mất thời giờ buồn bực cần phải hành động Dùng móng tay được chăng? Tôi thử Không thể được Dùng răng chăng? Thử cũng vô ích thôi Tôi nhìn xuống mép xuồng Những cái móc bao bạc Ngắn cùng Chắc chắn Tôi quỳ lên mặt ghế Và nghiêng người ra ngoài Giữ cái hộp bằng cả hai tay Tôi thúc mạnh nó lên vào một cái móc Một vết lẫn kha khá Tôi thúc cái nữa Thêm một vết lẫn nữa Cứ thế tôi làm thủng cái hộp Một hạt châu nước xuất hiện Tôi liếm nó luôn Tôi quay cái hộp và thúc đầu kia lên mốc Tôi thúc như quỷ. Tôi đột được một cái lỗ to hơn. Tôi ngồi lại xuống mũi chuột Tôi dơ cái hộp lên trên mặt. Tôi há miệng. Tôi nghiêng hộp. Có thể tưởng tượng ra những cảm giác của tôi lúc đó. Nhưng khó có thể mô tả chúng. Theo nhịp từng ực của khổ họng tham lanh. Dòng nước tinh thiết, ngon lành, đẹp đẽ Và trong vắt như pha lê chảy vào cơ thể tôi. Nước của sự sống. Đúng thế. Tôi dốc cạn cái chán vàng ấy cho đến giọt cuối cùng, bút cái lẩu thủng cho thật hết. Cả những ẩm ướt còn lại, tôi thốt lên... Aaaaaaaaaaaa.... À... Ném cái hộp xuống biển, và lấy một hộp nữa. Tôi mở nó cũng như cái hộp kia, và đắp cạn nó cũng nhanh chẳng kém. Rồi lại quẳng nó xuống biển, và mở một hộp khác. Cũng lại nhanh chóng bị ném xuống biển, rồi lại thêm một hộp nữa. Tôi uống hết 4 hộp, 2 lít thuốc trường sinh tuyệt vời nhất, rồi mới chịu thôi. Người ta sẽ nghĩ, uống vội vàng sau khi đã chịu khát kéo dài như thế có thể sẽ làm đảo lộn cơ thể, nhảm nhí cả. Tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu như vậy. Cứ sờ lắm mày tôi thì thấy, tráng tôi ướt đẫm những giọt mồ hôi tươi mới, sạch sẽ và mát lạnh. Mọi thứ trong tôi, đến tận các lỗ chân lông, đều biểu lộ vui mừng. Cảm giác khỏe khoáng nhanh chóng đến với tôi, mồm miệng tôi ẩm và mềm mại quên sạch cả cái cổ họng da cũng mềm đi các khớp cử động dễ dàng tim tôi bắt đầu đập như một cái trống vui mừng và máu bắt đầu chảy qua huyết mạch như đòn xe đám cưới in ỏi bất còi chạy qua các thành phố sức lực và phản xả nhanh nhạy trở lại trong cơ bắp tôi đầu óc tôi sáng suốt hẳn ra quả thực tôi vừa từ cõi chết trở về vinh hiển thay để tôi nói bạn nghe say rượu là một điều xấu hổ nhưng say nước là một niềm si cùng đáng quý Trong nhiều phút đồng hồ, tôi đánh mình tận hưởng đến cùng. Rồi tôi cảm thấy một cái gì đó trống rộng, tôi sờ bụng. Một cái hởm sâu cứng nhắc, có cái gì ăn thì tốt. Một đĩa chả chay mềm, có rưới nước sốt dừa, một đĩa curry rau đậu, ôi chào, tôi đưa cả hai tay lên miệng. Hoặc giá được một đĩa bánh bột lọc mẹ vẫn làm. Nghĩ đến đó, hai hàm răng tôi bỗng đau lên và nước bọt ứa ra xối xả. Bàn tay phải tôi bắt đầu xoay xoay. Nó cứ thế, bóc những miếng bánh tròn tròn bẹn bẹt, làm bằng bột lọc, trong trí tưởng tượng. Nó để các ngón tay tha hộ bấm sâu vào làng bột mềm nóng hổi. Nó nắng, gê một cái bánh, thấm đẫm nước sốt. Nó đưa cái bánh ấy lên miệng. Tôi nhai, ô chao, thật đau đớn, mà cũng thật tuyệt diện. Tôi sụp vào cái tủ, tôi tìm thấy nhiều hộp giấy, hình các xuất đồ ăn cấp cứu tiêu chuẩn của hãng Seven Seas làm tận Balkan, Naui. Mỗi xuất đề có thể bù cho 9 bữa chưa được ăn gì. Từng gói nửa ký, chắc nịch, đóng gói chân không, trong giấy nhựa màu bạc, có in chi chích các hướng dẫn sử dụng bằng 12 thứ tiếng. Bằng tiếng Anh, hướng dẫn nói suất ăn này có 18 cái bánh quy làm bằng bột mì nướng, mở động vật và đường glucose không được ăn quá 6 cái trong vòng 24 giờ. Khổ nhất là nó có mở động vật. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, cái phần chai tịnh trong con người tôi chỉ có cách bịt mũi mà ăn đại thôi. Trên gói có chỗ đề, bắp ở chỗ này để mở với một cái mũi tên đen chỉ vào nét nhựa. Tôi xé toạt chỗ đó, chính cái gói vuông vắn rơi ra. Hai cái bánh quy gần như vuông vắng, màu nhạt, mùi thơm. Tôi cắn một cái, lạy chúa tôi. Ai mà biết được, tôi không tưởng tượng nổi. Tôi vừa khám phá một bí mật, đồ an na là ngon nhất thế giới. Những cái bánh quy ấy ngon một cách lạ lùng. Chúng vừa đậm đà, thơm ngon, vừa tinh tế, không ngọt quá cũng không mặn quá. Chúng vỡ ra giữa hai hàm răng với một tiếng đậu giòn tan. Trộn với nước bọt, chúng thành một thứ một bánh, vẫn còn đổ rất vừa vặn. Và khi tôi nuốt, bụng tôi chỉ còn biết reo lên một chữ, Hallelujah, câu ca mở chúa của người cơ đốc giáo. Cả hộp hết vèo trong vòng vài giây, giấy gói tơi tả bay theo gió. Tôi định mở một hộp nữa, nhưng lại thôi kềm chế một chút bao giờ cũng tốt. Hơn nữa, với nửa ký thức ăn cắt cứu trong bụng, tôi thấy no thật sự. Tôi quyết định phải biết rõ có những thứ gì trong cái hồn châu báu của mình. Đó là một cái tủ to, Trong lòng rộng hơn phẳng vi cái nắp nhiều, vào hẳn đến vỏ sùng và lan ra đến quá vị trí của hai cái ghế bên một chút. Tôi thò cả hai chân xuống lòng tủ và ngồi trên mét nó, lưng dựa vào cái sóng nhô ra của mỗi sùn. Tôi đếm các hộp 7-seas. Tôi đã ăn mất một, vẫn còn 30 hộp nữa. Theo như hướng dẫn, mỗi hộp 500 g là đủ dinh dưỡng cho một người sống được 3 ngày. Có nghĩa là tôi có đủ thức ăn dự trữ Để sống 31 x 3 là 93 ngày Hướng dẫn cũng khuyên chỉ nên uống nửa lít nước một ngày Tôi đếm các hộp nước Có 124 hộp Mỗi hộp nửa lít Vậy là tôi có đủ nước uống trong 124 ngày Chưa bao giờ những phép tính số học đơn giản Lại đem đến cho tôi một niềm hỷ hạ như vậy Còn những gì nữa nào Tôi hâm hở khoáng tủ Và mang ra hết thứ này đến thứ khác Cái gì cũng kỳ diệu cả Tôi thèm bạn đồng hành Và cảm giác được an ủi đến xót xa Và mỗi khi chăm chú nâng Một món đồ ấy trên tay Chúng không còn là hàng hóa được sản xuất hàng loạt nữa Mà trở thành một cái gì đó Thật đặc biệt Và chỉ cho riêng tôi Tôi lẩm bẩm luôn mồm cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Chương 52 sau khi đã điều tra kỹ lưỡng tôi là một danh mục đầy đủ 192 viên thuốc chống say 124 hộp nước uống bằng thiết mỗi hộp 500ml vị chi là 62 lít tất cả 32 túi nôn bằng đi 31 hợp thức ăn cấp cứu mỗi hộp 500g tất cả 15 kg 16 cái ch chânlen 12 cái cất nước dùng ánh nắng mặt trời một chục cái áo phao cấp cứu màu da can 6 ống tim chứa mọc phim, 6 quả pháo sáng cầm tay 5 máng chèo không chìm, 4 quả pháo sáng căng thiên có dụng, 3 túi đi lông trong suốt rất chắc, mỗi cái có dung tích khoảng 50 lít, 3 cái mở hộp, 3 cái cốc có than và dung tích và miệng rót để đông nước uống, 2 hộp diêm cái được trong nước, 2 thùng bằng nhựa cỡ trung bình màu da cam, 2 cái gáo múc nước bằng nhựa không chìm màu da cam, 2 thùng chứa đa năng bằng nhựa có nắp kín, 2 miếng bọt biển hình chữ nhật màu vàng, 2 cuộn dây sợi tổng hợp không chìm mỗi cuộn 50 m. Hai cuộn dây tổng hợp không nổi được trong nước, không thấy đề dài bao nhiêu, nhưng có lẽ mỗi cuộn khoảng 30 m Hai bộ đồ câu cá, với đủ loại các lưỡi câu, dây và hạt chì. Hai cái lao móc cá, có lưỡi kiểu dây thép gai, rất sắc. Hai cái leo biển, hai cái hứng nước mưa, hai cái bút bi mực đen, một cái lưới đựng đồ bằng ly lông. Một cái phao cuốn nạn đặc, đặc, đường kính 40 phân và đường kính ngoài 80 phân, có dây nối liền. Một con dao săn lớn có cắn liền, lưỡi nhọn, một cảnh sắt và một cảnh răng cưa có dây buộc vào một cái vòng sắt trong tủ Một bộ đồ khâu với kim khâu thẳng và cong cùng với chỉ trắng rất chắc Một bộ đồ cấp cứu đựng trong hộp nhựa kính nước Một cái gương dùng để ra tín hiệu Một gói thuốc lá trung Quốc có đầu lọc Một thỏi sô-cô-la to Một cuốn cẩm lan cho người gặp nạn đắm tàu Một cái la bàn Một cuốn vở ghi chép các trang giấy có 98 dòng kẻ Một thằng bé còn đủ một bộ quần áo mỏng trên người nhưng đã mất một chiếc giày. Một con linh cẩu lông chấm. Một con hổ bêm Một cái xuồng cuốn nạn. Một thượng đế. Tôi ăn một phần tư thỏi sô-cô-la to. Tôi xem xét kỹ một cái hứng nước mưa. Đó là một thứ dụng cụ trong giống một cái ô lật ngược ngờ một túi hứng nước rộng nối với một cái ống cao su. Tôi khoanh tay trên cái phao tròn khít quanh người gục đầu xuống, và ngủ say xưa. Chương 53 Tôi ngủ suốt sáng, rồi tôi thức dậy vì lo lắng. Đồ ăn, nước uống và nghỉ ngơi đã như một ngọn triều dâng lên trong cơ thể đang suy yếu đi của tôi. Mang cho tôi một sức sống mới, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng tuyệt vọng của mình. Tôi tỉnh dậy để nhớ ra Christopher Parker có một con hổ trên sùa. Không muốn, nhưng phải tin đó là sự thật. Và tôi phải cứu mạng mình như thế nào đây? Có thể nhảy xuống biển và bơi đi, nhưng cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Tôi đang cắt đất liền hàng trăm dặn. Có khi hàng nghìn dặn cũng nên. Tôi không thể bơi xa như vậy. Có phao cũng thế thôi. Rồi ăn gì, uống gì, làm sao ngăn cá mập, làm sao cho khỏi rét mướp mà biết bơi theo hướng nào không thể nghi ngờ một tiếng gì nữa rời khỏi xuồng có nghĩa là chết nhưng ở lại xuồng thì sao nó sẽ bò sang tôi như một con mèo biển hình không một tiếng động chưa kịp biết thì nó đã hoảng chặt lấy gáy hoặc cổ hậm và tôi sẽ bị xuyên thủng với những lỗ răng nanh tôi sẽ không kịp nói gì hết dòng sinh huyết sẽ rời bỏ thân thể tôi không một lần trăn trối hoặc giả nó sẽ dùng móng vuốt ấy để quật chết tôi, vẽ gãy cổ tôi ta chết mất thôi. Tôi lấp tấp, môi rung bắn. Biết mình sắp chết đã đủ khủng khiếp rồi. Nhưng khủng khiếp hơn là biết mình sắp chết mà lại còn thời gian để thấy rõ những hạnh phúc mình đã có và có thể đã có. Ta thấy tất cả những gì mà ta đang mất rõ mồm hột. Những hình ảnh đó dìm ta vào một nỗi đau đớn mà không có một cỗ xe nào sắp đâm chết ta hoặc một làn nước nào sắp dìm chết ta có thể so sánh được. Cái cảm giác ấy thật sự không thể chịu nổi. Những từ cha, mẹ, qua việc Ấn Độ, Winnipeg đâm vào tôi, buốt nhói, đến xé lòng. Tôi đang định đầu hàng, và chắc chắn đã đầu hàng rồi. Nếu không có một tiếng nói vọng vọng lên trong đầu tôi. Tiếng ấy nói, ta sẽ không chết, ta không chấp nhận cái chết, ta sẽ qua được cơn ác mộng này, ta sẽ chiến thắng mọi rủi ro, cho dù chúng lớn đến mấy. Ta đã sống được cho đến bây giờ, một cách thần kỳ ta sẽ biến điều thần kỳ ấy thành lễ thường. Điều không thể tin được sẽ đến với ta hằng ngày. Ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Đúng vậy, chừng nào Thượng Đế còn ở bên ta, ta sẽ không chết. Amen. Tôi làm mặt nghiêm nghị và cương quyết. Tôi không dám nói hoa, nhưng quả thật, vào lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng mình có một ý chí sống thật mạnh liệt. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy đó không phải là một điều hiển nhiên. Có nhiều người trong số chúng ta chịu bỏ cuộc chỉ với một tiếng thở dài. Những người khác đã chiến đấu chút đỉnh rồi mất hy vọng. Nhưng một số khác nữa, trong đó có tôi, thì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Chúng tôi chiến đấu bất kể giá nào, bất kể những thất bại phải chịu, bất kể sự bất khả chiến thắng, chúng tôi chiến đấu đến tận cùng. Đó không phải là vấn đề can đảm, đó là cái gì thuộc về bản chất. Một tình trạng không có khả năng đầu hàng. Có thể cũng chỉ là sự ngu ngốc của lòng ham sống mà thôi. Woodrow Parker bắt đầu gầm gừ vào đúng thời điểm tôi nghĩ đến cái đó. Cứ như thể nó đã đợi đến lúc thấy tôi đã thành một đối thủ xứng đáng. Tôi thắt ngực lại vì sợ. Mau lên, nào, chấm lên. Tôi thị thạo trong bụng. Tôi phải thu xếp việc sống còn của mình, không thể phí một giây. Tôi cần nơi ẩn náo và cần ngay lập tức. Tôi nghĩ đến cái mái chèo mà tôi đã cắm vào mũi xuồng. Nhưng bây giờ tấm bạc đã cuộn lên ở đó Chẳng có gì giữ được mái chèo nữa Hơn nữa, làm sao có thể an toàn Bằng cách treo người trên một cái mái chèo như vậy được Richard Parker sẽ dễ dàng tấm được tôi Phải tìm cách khác Đầu óc tôi quay như chấm chấm Phải làm một cái bè Những cái chèo nếu ta còn nhớ Không bị chìm Và tôi còn một đống áo phao Với một cái phao cứu nạn chắc lịch Cố thở thật nhẹ Tôi đóng cái tủ Với xuống bên dưới tấm bạc để nhặt những cái chèo ở trên hai cái ghế bên xuồng. Richard Parker để ý, tôi nhìn thấy nó qua các khe hở ở tấm áo phao. Khi tôi rút từng cái chèo lên, cẩn thận vô cùng, nó có phản ứng động đẩy đôi chút nhưng không quay người lại. Tôi lấy lên được ba cái chèo, cái thứ tư đã nằm ngang trên tấm bạc. Tôi nhứt cái nắp đẩy để chặn khoảng hở thông sang chỗ nằm của Richard Parker. Tôi đã có bốn cái phao không chìm, tôi xếp chúng trên tấm bạc, xung quanh cái phao tròn, làm thành một hình vuông. Cái bè của tôi giống như một ô cờ caro với một chữ o vừa mới vẽ trên nước cờ đầu tiên. Phần nguy hiểm bắt đầu, tôi phải lấy được các tấm áo phao. Tiếng gầm gừ của George Parker lúc ấy đã thành một âm thanh trầm và rền, rung cả không khí. Con Linh cẩu đáp lại bằng một tiếng ư ử the the và rung rảy. Chắc chắn sắp có chuyện. Tôi không có lựa chọn nào khác hành động thôi. Tôi lại hạ thấp mắt xuống, đóng áo phao nằm trong tầm tay với của tôi, một số chúng chạm hẳn vào người của Chopper. Con linh cẩu đột nhiên kêu ré lên. Tôi đến với cái áo gần nhất, khó khăn mới túm được nó vì tay tôi run bắn lên. Tôi kéo cái áo đó ra. Có vẻ với Chopper không chú ý gì. Tôi kéo một cái áo nữa, một cái áo nữa. Tôi gần muốn đứt vì sợ, rất khó thở. Tôi tự nhủ, nếu cần thì mình có thể nhảy xuống biển với đống áo phao. Tôi lại kéo ra được một cái nữa. Thế là có bốn cái tất cả. Tôi luồn các mái chèo qua các lỗ tai của từng cái áo phao ở bốn góc phà, buộc chặt chúng lại với nhau, rồi giật dây, bơm căng chúng lên. Tôi lấy một cụm dây không chìm, dùng dao cắt thành bốn đoạn, rồi buộc thật chặt những đoạn hai mái chèo gác vào nhau. Nhờ trời, tôi đã được học và tập buộc các loại nút rất chu đáo. Tôi thắt mười nút trên một góc phà mà vẫn còn lo các mái chèo có thể sẽ bị lẫm và rời nhau ra. Tôi làm như lên cơn số tôi luôn tự rủ mình buông mất một con hổ trên xuồng mà tôi lại đợi ba ngày ba đêm rồi mới tính chuyện tự vệ bản thân khi có cắt thêm 4 đoạn dây không chìm nữa và buộc chặt cái phao cuốn nạn vào bốn cạnh của cái phà vuông tôi luồn dây từ cái phao qua các áo phao quanh các mái chèo chạy ra chạy vào quanh cái áo phao và vòng qua phà cũng là một biện pháp đề phòng phà vỡ con linh cẩu bắt đầu kêu thép hết cỡ vẫn còn một việc cuối cùng phải làm lạy chú xin cho con một lát nữa tôi cầu khẩn tôi túm lấy phần còn lại của cái dây không chìm có một cái lỗ xuyên qua gần đỉnh của thanh nhọn mũi sù tôi luồn sợi dây qua cái lỗ ấy và thắt nút chỉ cần buộc chặt đầu dây kia vào bè là tôi có thể thoát con linh cẩu lại lặng tim tim tôi ngừng bặt rồi đặt trở lại nhanh gấp ba lần tôi quay lại Lạy Chúa giê Đức Mẹ Maui, Thánh mô Và Thần Vishnu Những gì hiểm hiện, hiện trước mắt tôi lúc ấy Sẽ hằng lại trong tôi cho đến chết Wichel Parker đã trổi dậy Và xuất đầu lộ diện Nó cách tôi chưa đầy 5 m Ôi nó mới to lớn làm sao Con linh cẩu tận số đến nơi rồi Và cả tôi nữa Tôi đứng chôn chân tại chỗ Tê liệt hoàn toàn Hải hùng chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt đã từng thấy hai con thú hoang bỏ sổng trên xuồng quan hệ với nhau ra sao. Tôi đã tưởng cuộc đổ máu sẽ phải ầm ý và đầy vật lộn. Nhưng nó xảy ra thực sự im liền. Con linh cẩu chết không một tiếng rên la và Whistler Parker giết con linh cẩu một cách im thăng phát. Con thú ăn thịt màu nửa ấy trổi dậy từ phía dưới tấm bạc và bước tới chỗ con linh cẩu. Con này đang đứng dựa vào chiếc ghế đu xuồng đằng sau sát con ngựa vằn như bị đóng đanh vào đó. Nó không chống cử. Nó khuyệu xuống sàn, dơ một chân trước lên trong một gián điệu tự vệ tuyệt vọng. Vẽ mặt nó là hình ảnh của sự hải hùng. Móng bút khổng lồ của con hổ bổ xuống vai nó. Witcher Parker ngoạm vào cổ nó, cặp mắt như tráng men to hẳn ra. Tiếng thịt xương rau ráo khi thanh quản và dây sóng bị liền nát. Con Linh cẩu dãy một cái, mắt đờ ra. Thế là xong. Witcher Parker nhả mồi và cất tiếng gầm ngừ. Một tiếng gầm ngừ gần như chán nản. Và không hề muốn ai nghe thấy Nó thở dốc, lưỡi thè lè Nó liếm mép, nó lắc đầu Nó hít ngửi có minh cẩu đã chết Nó ngẩn cao đầu và đóng ngửi không khí Nó chống cả hai chân trước lên mặt ghế băng Và trướng lên Hai chân nó gian rộng Cái xuồng lắc lương mặc dù rất nhẹ Rõ ràng đang làm nó khó chịu Nó nhìn quanh mạng xuồng ra phía biển khơi Nó cất lên một tiếng gần trầm đặt Và cáo kỉnh Nó lại ngửi không khí Nó từ từ quay đầu Nó quay quay, quay hẳn lại đằng sau cho đến lúc nhìn thẳng vào tôi ước gì tôi có thể mô tả lại những gì xảy ra sau đó không phải là những cái tôi nhìn thấy điều đó còn có thể tả được mà là những gì tôi đã trải qua trong cảm giác của mình tôi nhìn Witcher từ một góc độ thấy hết vẻ đẹp ghê gớm của nó, nghĩa là từ sau lưng khi nó bương người lên và quay đầu lại, gián điệu ấy có vẻ như cố tình làm mẫu thậm chí hơi quá, để phô trương nghệ thuật của sức mạnh. Sự hiện diện của nó thật chóng ngợp và ác đảo, mà vẽ uyển chuyển thì thật duyên dáng, người nó đầy cơ bắp nhưng các khớp nhô ra lại gầy nhỏ và bộ da bóng bảy như đang treo lỏng lẽo trên khung xương của nó. Hân thể nó màu da cam sáng, có sắc nâu với những vạch đứng đen tuyền, đẹp không thể so sánh với cái gì được, và thật hài hòa với màu trắng tinh khiết của bộ ngực. Và dưới hai bên sườn Cũng như những vòng đen chạy suốt bộ đuôi dài Khổ đầu nó to và tròn Phô trương một bộ râu quai nón đáng kính nể Một dồn râu quay càm sành điệu Và những sợi râu mép đẹp nhất trong thế giới hổ báo Dày, dài và trắng tinh Trên đỉnh đầu là đôi tay nhỏ sinh động Có hình dáng của những mái vờm tuyệt hảo Bộ mặt màu da cam cà rốt có một sống mũi rộng một dẫm mũi màu hồng và được thiết kế rất phóng khoáng, táo bạo. Các chấm đen hình sóng chạy vòng quanh gương mặt theo một kiểu vừa nổi bật, vừa tinh tế, vì chúng thu hút sự chú ý vào chúng thì ít mà vào cái phần không có chúng thì nhiều, tức là phần sóng mũi sáng sủa đến mức gần như rỡ ràng. Các mảng trắng, phía trên mắt, hai bên má và xung quanh miệng nổi bật lên như những nét trang điểm cuối cùng xứng đáng với một phụ nữ Catholic. Kết quả là một gương mặt trông giống như một đôi cắn bướm Và mang một vẻ gì đó hơi già đua và trung quốc Nhưng khi cặp mắt màu hoàng ngọc của Richard Parker gặp mắt tôi Cái nhìn chầm chầm của nó thật căng thẳng, lạnh lùng và không nhượng bộ Không dễ giải hoặc thân thiện chút nào Biểu lộ thái độ tự chủ đến độ giận dữ sắc nổ tung ra được Hai tay nó vẫy vẫy rồi quay vòng Một môi bắt đầu vén lên hạ xuống Để lộ chiếc năng vàng khè Dài phải bằng ngón tay dài nhất của tôi Long tóc trên người tôi vẫn đứng hết cả Ngột thở thì sợ hãi Đúng lúc đó thì con chuột xuất hiện Không biết từ đâu Một con chuột nâu sơ xác Hiện hình trên mặt ghế bên cạnh xuồng Hốt hoảng, hết hơi Witcher Parker cũng có vẻ kinh ngạc như tôi Con chuột nhảy vọt lên tấm bạc Và chạy về phía tôi Thấy thế, vừa chóm vừa ngạc nhiên Hai chân tôi khuyệu xuống và tôi gần như ngã vào trong cái tủ bên dưới. Trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, con chuột nhảy thoang thoát qua các phần của bè, gọt lên người tôi và trèo luôn lên đỉnh đầu. Những cái móng bé tí xíu của nó bán chặt xuống da đầu tôi, khư khư nếu lấy sự sống. Cặp mắt của Richard Parker đã dõi theo con chuột, bây giờ thì chúng nhìn chầm chầm vào đầu tôi. Nó không quay đầu thêm nữa, mà từ từ xoay người, đồng thời đưa hai chân trước dọc theo ghế cạnh xuồng. Nó nguyễn chuyển và nhẹ nhàng nhảy xuống sàn xuồng Tôi có thể thấy đỉnh đầu Cái lưng và cái đuôi dài uống cong lên của nó Hai tay nó ép xuống sọ Chỉ cách 3 bước Nó đã về đến giữa xuồng Cũng nhẹ nhàng như không Nó đứng hẳn nửa thân trước lên Và bỉnh chân vào mép tấm bạc đã cuộn lên Nó chỉ cách tôi chừng 2 mét Đầu nó, ngực nó, chân nó To quá, to quá Hàm răng nó như cả một tiểu đoàn bộ binh Nó đang sửa soạn nhảy lên tấm bạc Tôi sắp chết rồi. Nhưng tấm bạc bập bung làm nó khó chịu. Nó ấn thử chân xuống chỗ này chỗ kia. Nó ngẩn lên có vẻ lo lắng. Hình như khó chịu vì có quá nhiều ánh sáng và quá mênh mông ở xung quanh. Cái xuồng tự nhiên lắc lư cũng tiếp tục làm nó không yên. Trong giây lát, Witcher Parker lửng lử. Tôi túng con chuột và ném về phía con hổ. Tôi vẫn còn thấy nó trong ký ức khi nó bay vọt qua trong không gian. Chân dũi hết ra và cái đuôi vẫn đứng. Richard Parker hoát miệng ra và con chuột đang kêu chí chóe biến mất vào đó như một quả bóng chày chui tọt vào găng tay người bắt bóng. Cái đuôi trùi thù lụi của nó biến đi như một sợi mì ống bị bút chụp vào mồm. Con hổ có vẻ hài lòng vì món quà. Nó lùi lại và quay về chỗ ở bên dưới tấm bạc. Chân tôi lập tức sinh động trở lại. Tôi nhảy lên và mở cái nắp tủ để bịt khoảng trống giữa mặt ghế dài mũi xuồng và cái mũi bạc. Tôi nghe tiếng hít ngửi ẩm ỉ Và tiếng thịt nặng bị lôi kéo trên sàn Thân thể nó dịch chuyển Khiến xuồng chầm chầm Tôi bắt đầu nghe tiếng ăn nhóp nhép Tôi liếc xuống bên dưới tấm bạc Nó đang ở giữa xuồng Nó đang ăn con linh cẩu Với từng miếng lớn, nhai nuốt liên tục Không thể để lỡ cơ hội duy nhất này Tôi bới xuống Và lấy lên được những chiếc áo phao còn lại Sáu chiếc tất cả Và cả cái chèo cuối cùng Chúng sẽ củng cố thêm cho cái bè Tôi để ý thấy mùi gì Không phải sạc sủa như mùi nước đái hổ mà là mùi nôn. Và tôi thấy cả một bãi nôn dưới sạc, chắc hẳn là của Richard Parker. Như vậy là nó bị sai sống thật. Tôi buộc cái dây dài vào bè, bây giờ thì bè đã được nối vào xuồng. Tiếp đó, tôi buộc thêm bốn chiếc áo phao vào bốn cạnh bè ở phía dưới. Một chiếc áo phao nữa thì tôi buộc trải ngang qua cái phao để làm thành một cái ghế ngồi. Tôi biến cái chèo cuối cùng thành cái để gắt chân, chằn vào một cạnh bè, cắt cái phao chừng 60 phân, rồi buộc nốt chiếc áo phao còn lại vào đó. Những ngón tay tôi rung bắn, tôi hụt hơi và khó thở. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại các nút buộc. Tôi nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những đợt sóng dài và nhẹ, không có sóng bạc đầu, gió thổi nhẹ và đều. Tôi nhìn xuống nước, có nhiều cá, cá to với bộ trắng dồ và các bây lưng rất dài. Tôi chưa từng thấy bao giờ Và các loại cá nhỏ hơn nữa Rồi thấy cả cá mập Tôi nhẹ nhàng thả cái bè ra khỏi xuồng Nếu vì lý do nào đó mà nó không nổi Thì tôi chỉ có chết mà thôi Nó xuống nước thật đẹp Thực tế là các áo phao nổi mạnh đến nỗi Chúng nhất cả cái phao Và các mái trèo lên hẳn mặt nước Nhưng lòng tôi nặng triểu Vừa khi cái bè chạm nước Các bầy cá tảng ngay ra Chỉ trừ bọn cá mập Chúng ở lại, ba hoặc bốn con, một con bơi qua ngay dưới bè. Richard Parker hắn giọng Tôi thấy mình giống như một người tù bị bọn cướp biển bắt phải nhảy xuống biển. Tôi kéo cái bè vào gần, cho đến khi các đầu mái chèo chạm hẳn vào xuồng. Tôi nghiêng xuống, đặt tay lên cái phao, qua các kẻ hở trên mặt bè. Gọi chúng là những khe hở tan quát thì đúng hơn. Tôi nhìn thẳng xuống những tầng sâu thâm thậm của biển cả tôi lại nghe thấy tiếng Richard Parker. Tôi trường ức bụng xuống bè. Tôi nằm bẹt dí, gian hết chân tay và không dám cửa một ngón tay nào. Cái bè có thể lật bất kỳ lúc nào, hoặc một con cá mập sẽ lao lên cắn thủng qua các áo phao mái chèo. Nhưng không có gì xảy ra. Cái bè chìm xuống một chút, bập bền và trầm trầm. Các đầu chèo chúi xuống dưới mặt nước, nhưng nó nổi một cách chắc chắn nổ cát mật đến gần xong không động chạm gì hết tôi cảm thấy một cái dập dây nhẹ cái bè xoay một vòng tôi ngẩn đầu xuồng và bè đã cách nhau bằng hết đoạn dây chừng 12-13 thước sợi dây căng thẳng bật lên khỏi mặt nước và rung rảy trong không khí thật là một cảnh tượng đáng ghét tôi đã rời xuồng để cứu mạng mình và bây giờ thì lại muốn quay lại xuồng cái bè thật là một giải pháp chất trưởng Chỉ cần một con cá mập cắn đứt dây hoặc một cái nút biệt tuột hoặc một con sóng lớn ào xuống đầu tôi thế là đi đứt. So với cái bè chiếc xuồng bây giờ dường như là một chốn cư ngụ thật tiện nghi và an toàn. Tôi lập cặp trở mình tôi ngồi dậy cho đến lúc ấy cái bè có vẻ khá ổn định cái để chân của tôi rất có tác dụng nhưng cái gì cũng quá nhỏ chỉ đủ chỗ để ngồi lên thôi không hơn cái bè đồ chơi cái bè mini Cái bè micro này có thể dùng để chu du trong một cái ao Không thể đi qua Thái Bình Dương được Tôi nắm lấy sợi dây và kéo Càng gần xuồng, tôi kéo càng chậm lại Khi vào đến cạnh xuồng, tôi lại nghe tiếng Richard Parker Nó vẫn đang ăn Tôi lưỡng lử nhiều phút dài Tôi ngồi nguyên dưới bè Không biết có thể làm gì khác hơn thế Các lựa chọn của tôi chỉ là bắt vẻo trên một con hổ Hoặc lơ lửng trên bọn cá mập mà thôi Tôi đã biết quá rõ Richard Parker nguy hiểm như thế nào. Còn cá mập thì tôi chưa thấy chúng nguy hiểm ra sao. Tôi kiểm tra các nút bột của sợi dây vào xuồng, vào bè. Tôi thả dây ra cho đến khi cách xuồng chừng 10 m Cái khoảng cách có vẻ cân bằng hai cái sợi của tôi, quá gần với Parker và quá xa chiếc xuồng. Đoạn dây còn lại, khoảng 3 mét gì đó, tôi cuốn vòng xung quanh cái kèo để chân. Nếu cần, tôi có thể dễ dàng thả đoạn dây đó ra. Ngày đang tàn Mưa bắt đầu rơi, trời đã nặng mây và ấm áp suốt ngày Bây giờ thì nhiệt độ hạ hẳn xuống Mưa tầm tả và lặn Khắp xung quanh tôi, những giọt nước nặng triểu rơi rào rào và phí phẳng xuống biển Làm nhăn nheo mặt sóng Tôi lại kéo sợi dây vào sát mũi xuồng Tôi quỳ lên và ôm lấy chỗ thanh nhô Tôi đua người lên và thận trọng nhìn qua mạng xuồng Không thấy nó đâu Tôi vội vàng mò vào tủ Tôi bớ một cái hứng nước mưa Một túi nhựa 50 lít Một cái chanh và cuốn cẩm nang Tôi đặt cái nắp tủ xuống Tôi không định làm thế Tuy cũng lo mưa vào ướt hết những của quý của tôi Nhưng cái nắp tụt khỏi bàn tay ướt nhẹt của tôi Đó là một sai lầm tệ hại hả cái nắp xuống Đã là hành động để lộ mình Cho Richard Parker nhìn thấy rồi Mà lại còn làm đến rầm một cái để gọi nó nữa Đang phủ phục trên con linh cẩu Nó lập tức quay đầu lại Nhiều con thú rất ghét Bị quấy rầy lúc đang ăn Witcher Parker gầm lên Móng vuốt nó dương ra Chậm đuôi nó vẫy qua vẫy lại như có động cơ điện Tôi nhảy ào xuống bè Chắc chắn là sợ hãi Đã khiến tôi nhanh đến thế Và cùng với gió và nước dòng Chỉ nhón một cái là tôi đã ra xa xuồng Tôi thả hết dây Nhất định Witcher Parker Sẽ lao ra khỏi xuồng Vọt qua không trung Nghe năm dương vuốt vồ lấy tôi Tôi không rời mắt khỏi chiếc xuồng Càng nhìn càng hãi Nó không xuất hiện Đến khi mở được cái hứng mưa ra trên đầu Và buộc chân vào trong cái túi ni lông Người tôi đã ướt hết cả Nhưng tôi vẫn quấn nó quanh người Đêm đến Xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối dày đặc Chỉ nhờ vào những cú kéo giật đều đẳng Của sợi dây Mà tôi biết mình vẫn còn nối với xuồng Biển chỉ ở bên dưới tôi đậu chục phân Mà mắt tôi không thể thấy Im lặng nâng đỡ cái bè Những ngón tay nước vũng trộn thò lên qua các khe hở Và quệt ướt hết cả đích tôi